Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc thầm đi thừa về đến nhà Trong nhà cũng đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon Bây giờ Mạc Mạc đã hơn một tuổi rồi Dù vẫn chưa ăn được những đồ quá cứng Nhưng cũng không đến mức Như con chim non chỉ ăn những thức ăn mềm Hiện tại Đồ ăn của Mạc Mạc đều đồ làm rất tỉ mỉ Nhiều lúc Già nhân nhân còn nhị không được ăn vụ vải miếng Mạc Mạc rất bảo vệ đồ ăn của mình Ai muốn động đến đồ ăn của nó thì không phải là chuyện đơn giản đâu Hôm nay Ngoài món trứng cuộn cà chua ra Còn có món tôm xào ngũ sắc Mà mặt mặt gần đây thích ăn nhất Thằng bé ngồi trên ghế ăn trẻ em Ăn rất vừa vẻ Thầm tay thừa chú ý đến dàn nhân nhân Hình như có chút tâm trạng Lên gắp cho cô một miếng sườn Nhẹ nhàng nói Ăn cơm cũng không chuyên tâm Sao có thể làm tấm cơn tốt cho mặt mặt đây Dàn nhân nhân là người không thể giấu ai được chuyện gì Nhất lại là một chuyện khủng khiếp như vậy Nhưng trên bàn ăn Còn có ba mẹ dàn Cô sợ rằng nói ra sẽ khiến hai người lo lắng nên chỉ nói Em đang nghĩ đến chuyện kỳ bản thôi Cũng may ông bà Giàn đều đang chú ý đến mà mặc nên chỉ có mình thầm tây thừa phát hiện cô đang có chuyện gì đó Cô chính là người mà có chuyện gì thì đều biết hết trên mặt Thầm tây thừa vừa nhìn đã biết là cô nói dối thậm chí còn đang sợ hãi lại nhìn đến tin nhắn mai nhận được lúc ở nhà xe Anh nghĩ thật sự đã ra chuyện gì đó rồi mà anh không biết Hai vợ chồng đều ngầm hiểu với nhau, tỏ ra vui vẻ trước mặt hai phụ huynh. Hiện tại, mầm mặt như một chú chim hiếu động, đang tẹp đi, ăn cơm xong là không ngồi yên được. Hiện tại thời tiết không quá khắc nghiệt, vừa hay là mùa thu dễ chịu nhất, sát trời không quá âm u. Do vậy, ba mẹ dàn lên dắt tay thằng bé đi dạo. Ngoài cô giúp việc và bảo mẫu, đang bận việc trong nhà, thì chỉ có thầm tươi thừa và dàn nhân nhân trên phòng ngủ tầng 2. Thầm tươi thừa kéo lấy tay cô, ngồi trên sofa rồi hỏi Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không em Già nhân nhân không dấu diếm Lên nắm với tay anh vừa tình đầy sợ hãi nói Hình như em gặp phải một tên biến thái Thầm tay thừa An ủi cô Nói Đừng kích động, từ từ nói anh nghe Hôm qua, trường lý mang tới một bức tranh Nói là có một fan âm mộ của em Để lại quầy lệ tân Lúc đấy em còn rất vui vẻ xem Kết quả mở bức tranh ra xem Thật là em không nói nổi nữa Nó khiến toàn thân em đều không thoải mái Đặc biệt là ở dưới bức tranh Còn viết một chữ Aphrodite Em cũng không nói rõ Có chỗ nào cổ quái Sau đó em đã nhờ anh Tô giúp em kiểm tra lại Camera giám sát Nhưng người đó đeo khẩu trang Chỉ để lại bức tranh tay của Lễ Tân rồi đi luôn Trên đó ghi tên của em Anh nói có khéo không chứ Trợ lý của em lại là bạn cấp 3 của cô thư ký Lễ Tân Mối quan hệ cũng không tệ Nên cô thư ký ấy Mới gửi bức tranh cho em qua trợ lý Tây thừa Trưởng giác của em nói rằng Người đó không phải là phát âm mộ Giàn nhân nhân nhìn anh Có thể người khác nhìn bức tranh đó Sẽ không cảm thấy gì Nhưng em Cô còn chưa nói hết Đang nghe thấy thầm tư thử nói Anh tin vào phán đoán của em Giàn nhân nhân ngẩng đầu nhìn anh Cô chưa bao giờ nhìn thấy Bộ mặt giận giữa này của anh Nhưng hôm nay đã được thấy rồi Giữa lông mày anh nhớ chặt Gương mặt như sắp có dòng tố ập đến Anh vốn luôn bình tĩnh trước mọi việc Vậy mà hôm nay đã thử sự tức giận. Thở ra anh không muốn nói cho em biết chuyện này, nhưng bây giờ xem chừng có thể thực sự có người nào đó đang tác vào tác quái. Thầm tay thừa, lấy điện thoại trong túi áo mở khóa rồi đưa cho cô xem. Lúc ta làm, anh có nhận được một tin nhắn này, em xem xem. Doan Nhân Nhân nhận lấy điện thoại của anh, khoái nghi nhìn, lần tức toàn thân bất ổn, tức giận đùng đùng. Đây lái gửi đến vậy? Doan Nhân Nhân tức muốn nổ phổi. Ai có thể chấp nhận được sự bởi nhọ Dè vai như vậy để chớ Chẳng có chút bằng chứng nào Mà lại nói mình là người tận mắt chứng kiến Lại còn gửi một tin nhắn như vậy cho chồng cô Đúng là tâm địa xấu xa Em nào có thân mật gì với người đàn ông khác Giúp cô anh là người gửi tin nhắn này vậy Thầm thầy thừa vội vàng nắm tay cô vuốt về mái tóc của cô rồi nói Anh không tin Vốn dĩ định được trả rõ ràng chuyện này rồi Mới nói cho em biết Nhưng bây giờ xem chừng Cả hai chuyện cùng xảy đến một lúc Hai chuyện này không chừng có mối liên hệ với nhau Anh thật sự tin em Giàn nhân nhân ngừng đầu nhìn anh nói Thầm tay thờ đành chịu thơ dài một tiếng Không biết đến khi nào Từ giờ logic của chúng ta mới có điểm chung Anh quan tâm đến hai chuyện kia Còn cô có vẻ chỉ quan tâm chuyện Anh có tin cô hay không Nếu anh đến chuyện vợ mình có chung thủy Với mình hay không cũng không thể phán đoán được Thì không phải quá ổn ví Khi sống đến người này tuổi rồi sao Thế anh có chung thủy với em không thần tây thừa bó tay nâng lấy chán bọn nó không phải đang nói chuyện tin nhắn và văn hâm mộ sao anh không hứng thú với anh viên nguy hiểm ấy hồi nữa anh chỉ muốn dùng toàn bộ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện